Trời vẫn chưa sáng hẳn. Lương Bộc Tự đã nhận được điện thoại của Vương Tư Kiệt. Cô nhặt bật dậy từ trên sofa. Những tưởng đã có tin tức gì. Cô kéo Na Phạm đi ra ngoài cùng mình để lại Cát Văn Kỳ ở nhà, bởi vì cô biết Cát Văn Kỳ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Rất xin lỗi, vì bây giờ chúng tôi mới thông báo cho cô biết. Đây là câu nói đầu tiên của Tiêu Tĩnh từ lúc Lương Bộc Tự ngồi xuống. Lương Bộc Tự đã chuẩn bị tinh thần hơn nữa. Tiểu Như đã qua đời, còn cú đã kích nào có thể khiến cô cục ngã? Không sao, tôi chủ đựng được. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng cô căng thẳng đến mức siết chặt lấy bàn tay của Na Phạm, mồ hôi trong lòng bàn tay cô dính ướt cả mu bàn tay của anh. Người nhảy lâu từ sát tối hôm qua đã bị tình nghi là hung thủ giết lương Tiểu Như, nhưng đáng tiếc chúng tôi đã chậm một bước, xin lỗi. Giọng nói quả vương tư kiệt trầm xuống. Việc điều tra vẫn chưa triển khai hoàn toàn, hung tổ đã không khảo mà xưng, nhưng lại dùng một phương thức vô cùng đặc biệt. Nhưng... Lưng bực tử cho mày, đám tay càng siết chặt lại hơn. Nhưng chẳng phải hôm qua không phát hiện ra gì sao? Vương Tư Kiệt mím môi, vẻ mặt nghiêm trọng, khiến La Phạm cảm thấy không thoải mái. Lẽ nào Lưu Hàm đã nói gì với anh sao? Tôi hôm qua... Không... Lưu Hàm không giấu rõ toàn bộ suy tình, nhưng câu nói của cô ấy đã nhắc nhở chúng tôi. Vương Tư Kiệt nhấn mạnh hai từ đó. Cô ấy nói, con đệ của anh ta và Lương Tiểu Như rất mật thiết, và nghi ngờ sự trong sáng giữa họ. Hơn nữa, Lương Tiểu Như cũng năm lần bảy lượt đến nhà cô ấy, vì thế... Giết người vi tinh, Nam Phạm buộc miệng nói. Không thể nào, cứ cho là vì nguyên nhân đó thì cũng không thể là chương hàng ra tay. Phải là lưu hàm mới đúng. Anh thường nghĩ xem, nếu Trương Hằng không có ý định ở bên lưng Tiểu Như, thì anh ta chỉ cần nói rõ với cô ấy là được, đâu cần dùng đến biện pháp tàn nhẫn là giết chết cô ấy. Hơn nữa, anh đã thực sự điều tra Trương Hằng chưa? Tuy hắn ta rất thả nghi, nhưng không thể dựa vào đó để quy quyết hắn ta là hung thủ. Những lời Nam Phạm nói không phải là không có lý, nhưng cũng không thể ngăn vững tước kiệt hoài nghi về những gì mà Trương Hằng đã làm. Anh nghe tôi nói hết đã. Không đợi Vương Tư Kiệt bở miệng, Na Phạm nhắc lại lời đã nói. Tôi không muốn bỏng bao với anh. Tôi là một thám tử tư, có biết ít nhiều về chuyện của Lương Tiểu Như. Tuy không hiểu thấu đáo như các anh, nhưng tôi tuyệt đối có thể khẳng định anh ta không phải là thủ phạm. Lời lẽ hùng hồn của Na Phạm khiến Vương Tư Kiệt phải rút lại những điều còn chưa kịp nói ra, đồng thời đáp trả với ánh mắt khinh cảnh. Na Phạm đang gặp qua những dạng thám tử tư vô trách nhiệm. Nhưng chưa từng gặp một viên cảnh sát nào làm việc tác trách đến vậy Vương thực Việt không dám nói gì nữa Trước bút trong tay quay đi quay lại Anh ta chỉ nhìn chăm chăm vào Na Phạm Chờ đợi đợt công kích bằng ngôn tử tiếp theo Na Phạm thấy anh ta im lặng bèn nói tiếp Sao anh không nói gì nữa Vụ án của Tiểu Như Các anh tìm hiểu được bao nhiêu rồi Xem ra có gì đó mà tôi chưa điều tra ra gì Có cần tôi cung cấp cho anh một vài manh mối không Dòng điều kiêu ngạo của Na Phạm khiến Vương Tư Diệt bắt đầu chán ghét. Anh ta liên tục gõ nhẹ bút lên mặt bàn và nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cao có với ánh mắt đực lửa của Na Phạm. Lương Bộc Tử cảm thấy nộ khí giữa hai người đang không ngừng bốc lên, bèn bội bằng nó chen vào. Đừng cãi nhau nữa, tôi chỉ muốn biết đáp án. Vương Tư Diệt lấy ra một tờ giấy kẹp trong quyển sổ thẩm vấn, đưa cho Lương Bộc Tử. Lương Bộc Tử đón lấy, bỗng nhiên trợn tròn mắt. Đang cảm thấy lưng mục tử không cử động gì trong một lúc lâu, thì khẽ đẩy cô một cái, rằng lấy tờ giấy trong tay cô, trong lòng có chút hồi hộp. Trên tờ giấy viết rất rõ ràng: "Tôi có tội, tôi đang chết, tôi về chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm, thật sự xin lỗi." Chỉ một tờ giấy đơn giản cũng đủ để chứng minh tất cả mọi điều. Boutique trên giấy là quả trương hàng, hiện giờ hắn chính là kẻ tình nghi lớn nhất, nhưng lẽ nào vừa mới biết hung thủ là ai? "Anh lại chết như vậy sao?" Lăng Mục Từ bỗng có chút nghi ngờ, nhưng sự thật đập bay ra trước mắt khiến cô không thể không tin. Nam Phạm nắm chặt tờ giấy trong tay, chất vấn Vương Tư Kiệt. "Anh lấy cái này từ đâu vậy? Định danh là ở trong nhà của Trương Hằng, lẽ nào tôi nghĩ tạo hay sao?" Vương Tư Kiệt cảm thấy Nam Phạm thực sự lực cười. Thật đáng tiếc cho Mục Từ khi tìm đến một người bạn vô dụng như anh. Anh ta rõ ràng là kẻ không ăn được nên đạp đổ, tự mình để tuột mất mục Tử, bây giờ lại đổ tội lên đầu Na Phạm. Nhưng, Na Phạm nghĩ lại về những lời Lương Hàm nói hôm qua. Nhưng hôm qua, Lương Hàm không hề nhắc đến tờ giây này, tôi ngờ rằng anh... Anh nghi ngờ tôi dựng chuyện, tôi nguyện tạo chứng cứ, thì có lợi gì cho tôi chứ? Đừng quên, người chết là em gái của Mộc Tử, anh cho rằng tôi có thể dở cho ấy sao? Vương tức Việt lấy lại tờ dếp trong tay Na Phạm. Đây là thứ được tìm thấy trong nhà anh ta vào ngày hôm qua. Lưu Hàm vừa ra khỏi nhà tắm đã nhìn thấy Trương Hàng giao mình từ trên ban công xuống, chưa kịp quan sát gì đã bộ chạy ra ngoài. Vì thế không nhìn thấy nó, đến khi sĩ quan cảnh sát tiêu tính bước vào phòng mới phát hiện ra. Anh còn câu hỏi nào không? Lần này, đến lượt Na Phạm bị làm cho khiếp sở. Vương Tước diệt không lo lắng, bởi vì trong tay anh ta có một thông tin quan trọng như vậy anh ta tắt miệng cười, nụ cười châm biếm trong lòng lưng bộc tử bắt đầu méo mó biến dạng, thậm chí cô bắt đầu hoài nghi dùng tâm thực sự của người đàn ông này. lưng bộc tử nhắm mắt lại một lát, rồi mở mắt nhìn chăm chăm vật tư giấy trong tay anh ta. cho dù cô nghĩ trong phương nghìn kế để tìm ra bộ mặt giả tạo của anh ta, cũng chẳng thể nào lật tẩy được, cứ cho rằng vương tư kiệt không biết xấu hổ, nhưng cô thì có. Na vam, chúng ta đi thôi. Lương bộc tử thở dài. Toàn bộ cơ thể như không còn chút sức lực nào. Na Phạm nhìn khuôn mặt trắng bịch của cô, vội vàng hỏi. Em không sao chứ, có mang thuốc không? Mộc tử khẽ lắc đầu, tuy trái tim của cô bây giờ vô cùng đau đớn, nhưng tin tức thu được từ vững tước việt khiến cô cũng cảm thấy đáng giá. Đi thôi. Lần Mộc tử gắng gần đứng dậy, Na Phạm dìu cô bước từng bước đun đẩy đã khỏi đồn cảnh sát. Cô không cam tâm. Vụ án của em gái cô không thể kết thúc như vậy. Bọn họ cho rằng, chương ngằng là hung tủ sát hại tiểu như. Nhưng ngày chứng cưa căn bản cũng không có. Nếu chỉ dựa vào một tờ giấy để định tội, Vì thì trên thế giới này sẽ có biết bao nhiêu người phải chịu oan quẩn. Anh ấy gọi điện cho các văn kỳ, Nói cho anh ấy biết thông tin chúng ta vừa có được. Sắc mặt của một từ càng lúc càng tái nhật, Đến mức giống như một chiếc ga trải giường bị giặt bằng nước tẩy. Cô càng tỏ ra kiên cường như thế này, thì chỉ càng khiến lòng dã Na Phạm thêm nhói đau. Na Phạm hít một hơi thật mạnh, dìu lưng bậc tử ngồi xuống bồn hoa bên cạnh, trịnh trọng hỏi. Em tin lời của tên nhãi đó à? Em có tin tưởng Trương Hằng chính là hung thủ đã sát đại Tiểu Như không? Lưng bậc tử không có chủ ý gì, cô không tin bất kỳ người nào, hiện giờ cô chỉ muốn nhìn thấy chứng cứ, chỉ có chứng cứ mới có thể nói lên mọi điều. Còn anh cảm thấy thế nào? Em bảo anh gọi điện cho các văn kỳ, chính là muốn nói cho anh ta biết, em không tin. Lương mục tử lấy mấy viên thuốc từ trong túi ra uống, cảm thấy khá hơn rất nhiều. Mặc dù Vương tư kiệt nói nhiều như vậy, nhưng anh ta lại không có bằng chứng rõ ràng. Tuy nhiên, những chứng cứ chúng ta cung cấp cho anh ta lại bất lợi đối với chương hàng. Em nhìn nhận chuyện này thế nào? Mặc dù Vương tư kiệt nói rất lò tay, nhưng anh ta đã tìm được tim cho em cái em chưa? chẳng vài đã nói tim của em gái em bị hung thủ lấy cắp ư vậy thì đó chính là chứng cứ có lợi nhất ngay đến tử thi của nó cũng không thể trả về lành nạn cho em đám bắt em phải nhận anh nghĩ rằng có thể không sắc mặt của lưng bậc tử có chút hồng hồng, cô đứng dậy và nói đi thôi không biết các văn kỳ đã điều tra được gì rồi nam Phạm nhìn bộ dạng trắng đói của bậc tử trong lòng lại cảm thấy xót xa em ấy à Lúc nào cũng tỏ ra quá mạnh mẽ, nếu trong lòng bức bối thì hãy khóc lên. Anh nói một cách thẳng nhiên. Từ tối qua, em luôn cố tỏ ra kiên cường, nhưng anh biết trong lòng em vô cùng khó chịu. Nghe thấy những lời của Na Phạm, Lâm Mộc Tử bỗng nhiên dừng bước, nhưng không quay đầu lại. Em không khó chịu, tất cả đã qua rồi, giờ đây giúp tiểu như tìm ra ông thủ mới là chuyện nên làm. Không khó chịu ư, lời nói dối này ngay đến trẻ con cũng không thể mắc lửa. Hướng ngộ là Na Phạm, một người đã đem lòng yêu thương cô từ lâu. Anh không nói thêm lời nào, gọi điện cho Cát Văn Kỳ rồi tiếp tục bước đi trên ngã đường hướng về nhà. Cát Văn Kỳ vẫn chưa hề bước chân ra ngoài, anh muốn định đi tìm chút manh mối, nhưng luôn cảm thấy sự tình vô cùng kỳ quặc, không thể có quá nhiều điều trùng hợp xảy ra trong cùng một lúc như vậy. Đặc biệt, từ sau khi nhận điện thoại của Na Phạm, anh càng chắc chắn với suy nghĩ của mình, cho Hàng nhất định không phải là hung thủ. Hắn ta chỉ là một gã bung sung, bi kẻ khác lợi dụng mà thôi, nhưng rốt cuộc ai là người đứng sau tấm mạng này? Cát văn kỳ đang cảm thấy vô cùng đôi đắm, thì nao phàm và lưng mộc tử, lao sụp vào đà. Mộc tử búng nhìn ngã khủy xuống sofa, không đứng dậy được nữa. Dường như cô đã phải vận hết sức lực của bản thân để lê tâm thân này về, và trong giây phút mở cửa phòng, cô liền lập tức sụp xuống. Sao? Sao vậy? Cát văn kỳ nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô. Thì đã biết được kết quả. Cô uống thuốc chưa? Sao lại nghiêm trọng như vậy? Na Phạm nhắm mắt, bàn tay rớt chặt đấm mạnh vào tường, sự đau đớn bỗng trúc lan khắp cơ thể, nhưng vẫn không sánh đổi với nỗi thương xót mục tử, đang dày vò trong lòng anh. Vương Tư Kiệt là một thằng khốn nạn, tôi hận không thể lột da hắn. Na Phạm nghiến răng nghiến lợi nói, bây giờ nghĩ đến bộ mặt đáng ghét quán chỉ khiến anh muốn ói. Giáo tụ hắn không thèm quan tâm đến sức khỏe của mục tử, thì cũng không nên nói ra những lời kích động như vậy. Hắn có còn là con người không? Môi mục tử tím ngắt, cứ thể cô đã không chống đỡ nổi với sự suy kiệt này. Các tân kỳ đỡ lấy mục tử và nhẹ nhàng nói với cô: "Cô yên tâm ngủ một giấc đi, tôi và Nam Phạm đi điều tra, khi nào chúng tôi trở về, nhất định sẽ có tin tốt lành cho cô." Lưng mục tử không nói gì, cô tin vào vẻ mặt chân tình của các tân kỳ. Lặng nặng gật đầu, Cát Văn Kỳ và Nát Phạm cùng dìu cô lên giường. Bầu trời có chút âm u, bắt đầu từ hôm qua. Thời tiết lúc nào cũng u ám, đặc biệt, trận mưa lớn hồi đêm càng khiến lòng người thương ngột ngạt. Sáng nay, mặt trời chỉ ló ra vòn vẹn cô hai tiếng đồng hồ, giờ không biết đang trốn ở nơi nào. Nát Phạm, trên đường đi, Mộc Tử đã nói gì? Cát Văn Kỳ hỏi, nhìn về mặt và thần thái của Mộc Tử, anh biết áp lực trong lòng cô nhất định rất lớn đến mức khiến cô đôi vào tình trạng không thể chịu đựng được nữa. Na Phạm châm một điếu thuốc để làm lòng mình lắng dịu và chậm rãi nói: Cô ấy chẳng nói gì, có điều tinh thần rất kém. Hả? Thế bên cảnh sát đã nói gì? Chắc là không đơn giản như thế chứ, nếu không cô ấy sẽ không suy sụp đến vậy. Cát Văn Kỳ đánh nhìn thấu một từ. Lời của cảnh sát tôi đã thuật lại toàn bộ với anh trong điện thoại trên đường về. Cô ấy cứ trầm mặt không nói gì. Tối qua cô ấy không nghỉ ngơi, chắc là vì mệt mỏi nên mới xảy ra tình trạng này. Na Phạm không nhìn sang quần cơn trong đó, nhưng chẳng thứ gì có thể lọt khỏi pháp nhãn của các bên kỳ. Không đúng, cậu thường ghi ký lại xem. Na Phạm lại một lần nữa lật mờ những lời mục tử đã nói trong đầu mình, cuối cùng cũng nghĩ ra câu nói trần đầy lo lắng của cô. Đúng rồi, cô ấy đang lo lắng về di thể của em gái. Cô ấy nói cảnh sát vẫn chưa tìm được trái tim của Tiểu Như về cho cô ấy. Đúng vậy, vấn đề ở chính chỗ này. Các văn kỳ vô mạnh lên đùi, anh cũng đang quẩn quanh với suy nghĩ vấn đề then chốt về vụ án nằm ở đâu. Nhưng tim của một người nếu đã rời khỏi cơ thể thì còn có thể dùng làm gì? Đầu óc na phàm xoay chuyển một vòng, bỗng nhiên nảy sinh một ý nghĩ khiếp đảm. Thay tim! Các văn kỳ cũng bị suy nghĩ này của na phàm làm cho khiếp sợ. Anh mở to hai mắt và nói Thầy tim ư, cậu muốn nói đến việc cây ghép tim phải không? Nhưng nếu là ghép tim, e rằng người ta phải tìm một trái tim khỏe mạnh để thay thế, chứ không thể tìm đến tiểu như Suy đoán của Na Phạm bị Cát văn kỳ bác bỏ Tuy lời Na Phạm nói rất phù hợp với tình hình thực tế Cũng tương đối phù hợp với động cơ gây án của hung thủ, Đây sẽ là một chuyện bình thường đối với một người bình thường Nhưng đối với một người có tiền sự bệnh tim như Tiểu Như thì có lợi ích gì? E rằng vấn đề này không phải là điều chúng ta có thể lý giải được. Cát Văn Kỳ bỗng nhiên như tới giáo sư Vương là người thầy hướng dẫn của lưng Mộc Tử. Chỉ bằng chúng ta đi hỏi ý kiến giáo sư Vương xem thế nào. nam phàm và Cát Văn Kỳ tức tốc cầm áo khoác, bước dông ngoài cửa. Mộc Tử đang nằm trên giường đã ghi tạng tất cả những lời họ nói vào tim mình. Cảm ơn các anh hai hàng nước mắt ấm áp men trong còm má cô chảy xuống làm ướt bỏ gối của Na Phạm. Gió ngoài cửa vẫn lạnh thấu xương, tuy đang gần sang mùa hạ nhưng mặt trời rốt cuộc vẫn không chịu hợp tác. Mỗi lần lộ mặt đều mang thần sắc ảm đạm khiến lòng người không thể hào hứng. Vương Thiên Hy đang nghiên cứu trong phòng làm việc buổi sáng nếu không có giờ lên lớp thì ông ta không bao giờ ra ngoài. Cốc cốc cốc. Mấy bao. Ông ta thản nhiên nói, Nam Phạm và Cát Văn Kỳ tiến vào trong phòng. Giáo sư Vương sừng sốt trong chốc lát, nghĩ lại và hỏi. Xin hỏi, các anh là ai? Có chuyện gì không? Cát Văn Kỳ bắt tay giáo sư Vương, nói một cách đơn giản. À, lần trước, chúng ta đang gặp mặt qua, là lưng Bậc Tử đưa chúng tôi đến, ông quên rồi sao? Giáo sư Vương suy nghĩ một hồi, nghĩ đến chuyện hôm qua bọn họ đến tìm thứ gì đó, bỗng nhiên gật đầu và nói. Ồ, tôi nhớ ra rồi, tôi còn có thể giúp gì cho các anh? Các văn kỳ gật đầu một cái, sau đó để quyền vợ qua chương hàng lên mặt bàn và hỏi. Xin hỏi ngài một chút, ngài có nhớ quyền vợ này không? Vương Thiên Hy cầm lấy quyền vợ và mở đi mở lại vài lần rồi lắc đầu. Không có nhiều ấn tượng lắm. Ông ta để quyền vợ lên mặt bàn và giải thích với các văn kỳ. Anh cũng biết, những giảng viên đại học như chúng tôi rất ít kỳ để ý đến sách vở của sinh viên, huấn ngộ sinh viên theo học trên lớp rất đông, bài vợ được nộp cũng không ít. Hơn nữa, có thể anh cũng biết, sinh viên của tôi rất nhiều, cứ coi như đây là vợ của sinh viên theo học tôi, em rằng tôi cũng không thể nhớ được. Lời nói quả vương thiên hy rất có lý, khiến cho Na Phạm và các văn kỳ không cách nào phản bác. Vấn đề chúng tôi cần điều tra có tính chất chuyên môn, mong ông giúp đỡ chúng tôi một chút, có được không? nam Phạm bước lên phía trước, đặt tờ bệnh án xuống trước mặt ông ta. Tôi có một người bạn mắc bệnh tim, bởi vì không tìm được bác sĩ chuyên ngành, mục từ lại nói ông là nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực này, vì thế tôi muốn tỉnh giáo ông một chút. Vương Thiên Hì nghe thấy có ca bệnh, khuôn mặt từ lo lắng chuyển sang tươi cười, vui vẻ cầm lấy tờ đơn, cẩn thận xem đi xem lại nhiều lần. Bệnh của người này xem ra khá nghiêm trọng, cần nằm viện điều trị dài ngày, sau đó làm trách nhiệm tổng thể, nếu có khả năng thì nên làm phẫu thuật tim. Nét mặt của Vương Thiên Hì vẫn chưa giãn ra. Hiện nay, ở nước ta e rằng không có cách nào thực hiện việc trị liệu có độ khó như vậy, người đó nên ra nước ngoài. Ông ta hít một hơi tật sâu dưới vào trạng thái chẩm tư. Giáo sư Vương, thật sự có thể làm phẫu thuật tim sao? vậy người này rốt cuộc bị bệnh gì? nam phạm hỏi tiếp. người này bị bệnh suy tim, loại bệnh này rất khó chữa trị, lại không chỉ là bệnh tim đơn thuần mà còn dẫn đến các bệnh khác như tức ngực, hụt hơi. những người mắc bệnh này có tỷ lệ cao phải nằm liệt giường, không thể tự chăm sóc bản thân. giáo sư vương nhìn thiết trời bên ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn xuống bệnh án, lắc đầu và nói: bệnh nhân này bao nhiêu tuổi? nếu tuổi đã cao thì tôi. Nếu còn trẻ thì nhất định phải kê ghép sớm một chút. Tuổi anh ta sắp chỉ tuổi tôi, ngoài bệnh của anh ta, còn có bệnh gì cần phải ghép tim không? Na Phạm nói chen vào, muốn hỏi rõ hơn. Nếu làm phẫu thuật ghép tim thì có thể sống được bao lâu? Một điều quan trọng nữa mà tôi thực sự muốn hỏi là, nếu người mắc bệnh này đã tử vong thì tim của anh ta còn có tác dụng gì? Vương Thiên Hì cho mày, nhưng chăm chăm vào Na Phạm với ánh mắt quá lạ. Sao cậu ác mồm ác miệng vậy? Lẽ nào cậu phải nguyên rùa bạn mình không qua khỏi căn bệnh này hay sao? Tim của người mắc bệnh này ngoài việc dùng để nghiên cứu học thuật thì cũng chẳng khác gì tim trâu tim lợn. Các văn kỳ đã nghe ra manh mối gì trong đó. Thì đa, đối với người bình thường, tim của Lương Tiểu Như không có bất kỳ tác dụng nào. Nhưng đối với Trương Hằng thì lại có đôi chút tác dụng. Hắn ta là bác sĩ của khoa tim mạch. Việc nghiên cứu này cũng có tác dụng hỗ trợ nhất định đối với sự nghiệp của hắn. Hướng ngộ từ bệnh án này được lấy từ nhà của Trương hằng nó vừa hay lại thuộc về Trương hằng Tất cả mọi manh mối lại một lần nữa hướng về người thanh niên đã tử vong vào đêm hôm qua. Các văn kỳ hỏi thằng Vương Thiên Hy không chút e rẻ. Trong số các sinh viên của ông, có người nào tên là Trương hằng không? Anh ta vừa tốt nghiệp không lâu, hiện đang làm việc ở bệnh viện trực thuộc. Vương Thiên Hy đẩy mắt kính, ngất đầu và nói. Có. Có. Lúc còn đi học, thành tích học tập của cậu ta rất xuất sắc. Từ trước đến giờ luôn là học trò cưng của tôi, có chuyện gì vậy? Cát văn kỳ không nói lời nào. Nào Phạm ngập ngừng một chút, sau đó thu lại bệnh án và nói. Đêm hôm qua, cậu ta đang nhảy lầu tự sát. Sao cơ? Vương Thình Hì đột nhiên đứng dậy, phản ứng dường như rất thất thường. Động cơ tự sát của anh ta còn chưa đó. Nhưng chúng tôi đã tận mắt chứng kiến thi thể của anh ta sau khi tử vong, trung thật kinh khủng. Nào Phạm cố ý nhấn mạnh việc cái chết của Trương Hằng. Nếu ông muốn biết rõ chân tướng sự việc, có thể gọi điện thoại đến cảnh sát để hỏi. Hơn nữa... Cát Văn Kỳ dừng lại một chút, cân nhắc có nên nói rõ với ông ta hay không. Giáo sư Phương ngồi xuống về chết nặng, cả cơ thể như mất hết toàn bộ sức lực, nói với giọng đau thương. Trương Hằng là một nhân tài hiếm có. Cậu ta chết thật đáng tiếc. Cậu ta rất có trình độ trong lĩnh vực y học này, nhưng... Các văn kỳ thở dài, không ngờ giáo sư Vương lại đặt nhiều kỳ vọng ở trương hàng như vậy, anh nói. Xem ra ông rất đau lòng. Nhưng tờ bệnh án vừa rồi chính là quả trương hàng. Theo như ông nói, e rằng cậu ta cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Giáo sư Vương giữa hai bàn tay còn run rảy, mở to mắt, muốn cầm lấy tờ bệnh án còn nằm trong tay của Na phàm. Nhưng rồi lại ruột tay lại, thở dài vẻ bất đắc dĩ. Xem ta ông rất quan tâm tới cậu học trò này. Tôi muốn tìm hiểu một chút, trong số những sinh viên của ông, ngoài Tiểu Như và Trương Hằng, còn có ai mắc bệnh tim không? Các văn kỳ vẫn kiên trì hỏi, cảm thấy loại bệnh này có liên quan rất lớn đến cái chết của Tiểu Như. Giáo sư Vương suy nghĩ một lúc rồi nói. Những sinh viên như thế rất ít, anh cũng nên hiểu rằng, Y học là để nghiên cứu chứ không phải tự cứu mình. Nhưng dường như vẫn có vài người. Tôi nghĩ... Nam Phạm và Cát Văn Kỳ không thúc giục. Giáo sư Vương bỗng nhân như tới một người, liền vỗ lên mặt. Hình sách, bạn cùng lớp với Lương Tiểu Như. Cậu sinh viên đó đã từng phát bệnh trong lớp tôi. Nam Phạm và Cát Văn Kỳ nhìn nhau một lát, thì ra lại quay về điểm xuất phát ban đầu. Vẫn là quán cà phê cũ. Vẫn là chỗ ngồi cũ, nhưng tâm tình đã khác, bầu trời bên ngoài khung cửa có chút âm u, làm cho lòng người càng thêm héo hắt. Lần trước, lúc các văn kỳ đến đây tìm hình sách, trong lòng anh nặng trĩu ưu tư, nhưng lần này đến tìm cậu ta, tâm trạng anh đã thoải mái hơn nhiều. Hình sách lo lắng nhìn chăm chầm vào bàn tay đang di chuyển của các văn kỳ, căng thẳng đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Cậu ta nơm nớp lo sợ, hỏi với giọng nhỏ nhẹ. Anh lại tìm tôi có chuyện gì? Mấy hôm nay, tôi luôn trong trạng thái hoảng sợ, không hoàn toàn vì cái chết của Lương Tiểu Như, mà vì chuyện này đã gây cho tôi một loạt hậu quả. Cát Vân Kỳ không nói lời nào, còn Ná Phạm ngồi bên cạnh đã không giữ được bình tĩnh. Anh bắt đầu hỏi. Lần trước, Cát Vân Kỳ đến tìm cậu nói chuyện. Cậu nói cậu bị mắc bệnh tim, điều này có phải là thật không? Đầu hình sách càng cúi thấp, nghĩ đến chuyện này chỉ càng làm cho cậu ta cảm thấy dấu hổ không chịu nổi. À, chuyện này không nói được không? Hình dáng ấp a ấp úng không muốn nói, có một số chuyện cậu ta không cách nào mở miệng. Có điều gì khó nói à? Cuối cùng, các văn kỳ cũng lên tiếng. Nếu cậu không muốn bị phiền phức bị cái chết của Lương tiểu Như, thì tốt nhất hãy phối hợp với chúng tôi, hãy nói rõ tất cả mọi điều, tinh cảnh của cậu ở trường bây giờ cũng không dễ chịu phải không? Từ lúc đặt bước chân đầu tiên vào quán cà phê, Hình sách đã sớm nhìn ra tinh tình của bản thân. Kể từ khi tin tức về lưng tiểu như, một cô gái đã từng làm mưa làm gió ở trường bị sát hại truyền đi. Bất kỳ người nào có quan hệ với cô đều phải chịu liên lụy. Hình sách đương nhiên là một trong số đó, hơn nữa lại là một người rất quan trọng. À! Hình sách thở mạnh một hơi, hướng ánh mắt đầy về ưu tư ra ngoài cửa sổ. Thế giới nhộn nhịp đó dường như càng lúc càng xa vời cậu. Thực ra bệnh tim của tôi không phải là nguyên nhân trực tiếp khiến tôi và bạn gái chia tay mà là vì hậu quả nghiêm trọng nó gây ra cho tôi. Cát Văn Kỳ đột nhiên gần đầu nhìn thoáng qua, chàng trai đang ngồi phía đối diện. khuôn mặt của cậu ta gầy gò, sắc mặt vàng bùng, cặp môi tim tái, bề ngoài chẳng lấy gì làm khỏe mạnh. đặc biệt chiếc áo sơ mi vải kaki càng làm lộ rõ vẻ thiếu sức sống của toàn bộ cơ thể. mấy ngày nay cậu không nghỉ ngơi à? sao sắc mặt lại khó coi vậy? Hay là áp lực học tập quá lớn? Cát Văn Kỳ nói vô thường vô phạt, nhưng đa Phạm lại không nghĩ như vậy, anh nói. Có vẻ cậu có tật giật mình không? Chỉ có người làm chuyện đắng hổ thèn với lương tâm mới đứng ngồi không yên, thậm chí tinh thần hoảng loạn. Không, không phải như vậy. Hình sách đa xuất phản đối. Tôi như thế này không phải vì lưng tiểu như, vì cô ấy đã làm tôi khiếp đảm. Nào Phạm và các Văn Kỳ kinh ngạc, nhìn cậu ta chăm chú, cái chết của Lương Tiểu Như không bị ảnh hưởng đến cậu ta ư. Hơn nữa, bây giờ vẫn chưa có bất kỳ chứng cứ nào hướng về phía cậu ta, sao cậu ta có thể phủ nhận mối quan hệ với Lương Tiểu Như chứ? Có thể các anh không rõ về mối quan hệ trước đây giữa tôi và Tiểu Như, thực ra, thực ra... Hình sách vẫn còn chút ngại ngùng, khuôn mặt đỏ gay, không đón nên lời. Các văn kỳ vươn tay qua bàn, bốn nhạy lên vai cậu ta. Cậu thực sự có nỗi niềm khó nói sao? Là một người đàn ông thì không nên mắc chứng bệnh này. Anh nói vĩ vẻ khó hiểu, ít nhất cũng không nên thúc ép một người đàn ông nói ra điều anh ta không muốn thổ lộ. Hình sách gật gật đầu, đồng ý với cách nói của các văn kỳ. Nhưng anh phải biết rằng, là một người đàn ông, sau khi có bạn gái mới phát hiện bản thân thiếu sót về mặt này, lòng tôi đau khổ đến nhận nào. Cậu ta cúi thấp đầu, gầy gầy hình vẽ in trên cốc cà phê. Tôi đã đến cám ở chỗ một số bác sĩ. Họ nói chứng bệnh này của tôi không phải là vấn đề tâm lý và sinh lý, mà là do bệnh tim gây ra. Vì thế tôi đã nói cho Tiểu Như biết, mong muốn cô ấy giúp mình, cũng vì cô ấy là sinh viên giỏi nhất trong lớp của giáo sư vương. Na Phạm và Cát Văn Kỳ <cười> nhìn nhau trong chốc lát. Từ trước tới giờ, họ chưa từng nghĩ, thị đang hình sách lại tiếp cận Tiểu Như về nguyên nhân này điều này quả thực có chút khó tin. vậy thì ngoài cậu ra, cậu còn biết người nào khác bị bệnh giống cậu không? Nam Phạm hỏi tiếp. Hình sách vẫn thở dài, chậm rãi nói. e rằng người mắc chứng bệnh này sẽ không tự nguyện nói ra đâu. chuyện này không cần hỏi tới, các quan kỳ cũng đã biết câu trả lời. tôi muốn nói đến bệnh tim, chứ không phải là vấn đề đó. Nam Phạm liếc nhìn các quan kỳ với vẻ hạ hê và nói sao đầu óc cậu lại lệch lạc như vậy? chẳng trách bộ dạng trông cũng không giống người bình thường. hình sách mím môi không nhịn được cười. thực ra nhìn bên ngoài thì cách vân kỳ điển trai hơn na phạm rất nhiều, nhưng kiểu dí dỏm hành hước của na phạm không phải ai cũng có thể học được. chuyện này tôi thật sự không biết. lẽ nào gặp ai tôi cũng hỏi cậu có bệnh tim hay không hay sao? như thế chẳng phải tôi mắc bệnh thần kinh à? hình sách thu lại ánh mắt từ trên người na phạm. Nhanh nhịp chậm chậm bằng ngón tay mình. Hơn nữa, nam sinh theo đuổi Tiểu Như rất nhiều, tôi không thể biết hết được. Mấy cậu sinh viên ngồi ở bàn bên cạnh không ngừng nhìn họ bằng ánh mắt khác thường, một người trong số đó nhận ra hình xách, bèn mở miệng hỏi: "Cậu là bạn học của Tiểu Như à?" Lao Phàm và các bạn kỳ nâng cao cảnh giác, quay đầu lại nhìn cậu ta, thấy trước mặt là một cậu sinh viên tuấn tú, nhưng không nói lời nào. Hình xách gật đầu, nhưng không nhớ ra nam sinh này là ai. Chỉ có cảm giác ánh mắt cậu ta có chút thân thuộc. Cậu là... Cậu đã quên rồi sao? Lần trước, khi cậu và Tiểu Như lên lớp, tôi đã ngồi ở phía bên kia của Tiểu Như. Nụ cười của cậu thanh niên đó thật đặng rỡ. Lúc đó, quan hệ giữa tôi và Tiểu Như khá tốt. Cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong học tập. Lúc này, hình sách mới nhớ ra, đó là một chuyện của một năm trước rồi. Không ngờ cậu sinh viên này vẫn còn nhớ rõ về cậu. À, thì Gian là cậu. Trong cậu sống vui vẻ thế này, tôi nên chúc mừng cậu mới đúng. Hình sách chỉ cần nhớ đến việc Tiểu Như đã chết thì toàn thân không còn chút sức lực. Chúc mừng tôi, lẽ nào cậu sống không vui sao? Cậu sinh viên đó đi tới, ngồi xuống bên cạnh hình sách. Nhưng nhìn mặt cậu rất khó coi, cậu bị làm sao vậy? Tôi chẳng làm sao cả, chỉ là hơi khó chịu một chút, bởi vì... Hình sách suy nghĩ một hồi mới ấp úng nói ra. Tiểu Như, Tiểu Như đã chết rồi. Cậu sinh viên kia mở to hai mắt nhìn chăm chầm vào hình sách, dường như không thể tin lời nói vừa rồi của cậu. Cậu, cậu nói gì cơ? Bên ngày trước, tôi vừa mới gặp cô ấy mà. Tuy sắc mặt cô ấy không tốt lắm, nhưng cũng không thể chết được. Cậu không nghe lầm đâu, lưng Tiểu Như thực sự đã chết rồi. Nam phàm nói chen vào, đưa điều thuốc cho cậu ta. Cậu tên gì? Chúng tôi đến đây để điều tra vụ án của Lương Tiểu Như. Cậu sinh viên đó bỗng im mặt, ngay đến người thanh niên ngồi ở bàn bên cạnh cũng lặng im. Một lát sau, cậu ta mới chậm rãi nói. Tôi tên là Vương Kiệt, là bạn học với Lương Tiểu Như, đương nhiên mấy người kia cũng có quan hệ rất tốt với Tiểu Như. Trong lời nói của cậu ta, ngoài việc muốn gỡ bỏ sự liên can của chính mình, còn nửa vô tình nửa hữu ý kéo theo vài người nữa về việc này. Nhưng dứt cuộc Tiểu Như chết vì nguyên nhân gì? Vương Kiệt muốn nói gió ngọn ngành, nhưng Tháp Văn Kỳ trước sau vẫn không trả lời, trái lại còn đặt ra hàng loạt câu hỏi cho cậu ta. Quan hệ giữa cậu và Tiểu Như rất tốt phải không? Như vậy có thể cho chúng tôi số điện thoại của cậu không? Còn nữa, lần cuối cậu gặp Tiểu Như là khi nào? Cô ấy có nhắc qua về người nào hay sự việc gì đó đặc biệt với cậu không? Đầu óc của Vương Kiệt xoay đi chuyển lại mấy vòng sau đó nói. Tôi có thể cho anh số điện thoại. Lần cuối tôi gặp Tiểu Như là vào tháng trước, hôm đó tôi phải đến văn phòng của giáo sư Vương để nộp tài liệu. Đúng lúc gặp cô ấy ở cửa, chúng tôi chỉ nói với nhau vài ba câu. Cô ấy không nói gì đặc biệt, chỉ kể là việc học dạo này bận rộn, không có thời gian. Hơn nữa, giữa chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, các anh không cần phải căng thẳng như vậy. Cậu ta càng nhấn mạnh về mối quan hệ bạn bè bình thường với Tiểu Như thì càng khiến Nam Phạm cảm thấy có vấn đề. Thật sự là quan đệ bạn bè bình thường ư? Nào Phạm mở to mắt, nhìn chăm chầm vào mặt cậu ta, rồi cầm lấy tờ giấy ghi số điện thoại mà cậu ta vừa viết và liếc nhìn. Không đơn giản như thế chứ, số điện thoại này rất quen. Trên danh sách các cuộc gọi đến và đi từ số điện thoại của cô ấy, số này xuất hiện khá nhiều lần, cậu giải thích như thế nào? Tôi, tôi... Vương Kiện nén lướt nhìn mấy người anh em của mình, ánh mắt họ sắc lạnh, đồ đề nuốt sống cậu ta tôi mãi một lúc lâu cậu ta vẫn không nói ra được một từ nào khác hình sách đấm vào chân cậu ta một cái ném ánh mắt về phía cậu ta đừng qua trương nữa thích tiểu như thì cứ nói thẳng ra những nam sinh thích cô ấy còn rất nhiều đây cũng chẳng phải là chuyện gì đáng xấu hổ vương kiệt chỉ có thể cúi đầu nhận thua không ngờ mình lại bị na phòng oanh tạc như vậy thu được rồi tôi nói là được chứ gì tôi thích tiểu như Luân gửi cho cô ấy những tin nhắn nhạt nhẽo, vô vị, nhưng từ trước tới giờ cô ấy chưa từng để ý đến tôi. Thật vậy, chuyện này tôi không nói dối các anh đâu. Vân Kiệt đã nói rõ toàn bộ sự tình, nhưng cậu ta vẫn là một kẻ rất biết giữ mình, từ trước đến giờ không muốn bị lôi vào những chuyện mà mình chẳng hiểu ra sao. Các Vân Kỳ chăm chú nhìn vào mặt cậu ta, xác định cậu ta thật sự không nói dối, bèn hỏi. Cậu có quen biết nam sinh nào mắc bệnh tim ở bên cạnh Thổ Như không? Vương Kiệt đột nhiên ngẩn đầu, ánh mắt lóe lên, định đồm dậy trốn tránh như thể trột giả. Na Phạm vội ấn vai cậu ta xuống, hỏi viết vẻ cảnh giác. Lẽ là cậu bị bệnh tim sao? Vương Kiệt cúi thấp đầu, chẳng nói chẳng rằng cậu ta không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Các văn kỳ cũng cảm thấy kỳ lạ, lưng tưởng như rốt cuộc đang dấp tâm làm gì, vì sao bên cạnh cô ấy lại có nhiều nam sinh mắc bệnh tim như vậy? Vương Kiệt thở dài, ngại ngùng nhìn Náp Phạm đang ngồi ở trước mặt, nói với vẻ không tự nhiên. Nếu các anh đã biết rồi, thì còn muốn tôi nói làm gì nữa? Hãy nói đó quan hệ thực sự giữa cậu và Tiểu Như, nói rõ vì sao Tiểu Như cố ý tiếp cận cậu. Cát Văn Kỳ đập bàn, dậm chân, anh hoàn toàn không có chút nhất nại nào đối với cậu nam sinh này. Theo tôi được biết, những nam sinh ở bên cạnh cô ấy dường như đều bị mắc bệnh. Vì vậy việc tôi mắc bệnh có gì kỳ lạ đâu Vương Kiệt tỏ vẻ phản đối Nét mặt kiêu ngào Hoàn toàn trái ngược với vẻ bất an của hình sách Hơn nữa Những người vây quanh cô ấy chưa từng bỏ cuộc Không cần nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường Cát Văn Kỳ nở nụ cười có chút đành mảnh Nãy giờ tôi chưa từng nói cậu như thế Cậu không cần căng thẳng Chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu tình hình một chút thôi Vương Kiệt bỗng nhân đỏ mặt đúng vậy, xin lỗi, tôi chỉ sợ các anh suy nghĩ quá nhiều. hình sách thấy cậu ta giải thích với vẻ căng thẳng, bèn nói chen vào. bọn họ là người tốt, cứ nói ra những gì cậu biết là được rồi. tôi cũng sẽ phối hợp với công tác điều tra. đã quen biết tiểu như lâu như vậy, tôi cũng không muốn cô ấy bị sát hại một cách vô duyên vô cớ. tên hung thủ đó có phần quá tàn nhẫn. vương Kiện gật đầu, cuối cùng cũng đèn nén tâm lý, đi phòng xuống. Bắt đầu trình bày về mối quan hệ với Tiểu Như. Vương Kiệt quen biết lương Tiểu Như trong một cuộc giao lưu được tổ chức tại trường. Lúc đó cậu ta đã mắc bệnh tim, Tiểu Như cùng một vài giảng viên đã cứu cậu ta, sau đó thì cậu ta quen Tiểu Như. Một tháng sau, Tiểu Như tìm đến Vương Kiệt, cùng cậu ta đến bệnh viện làm xét nghiệm chi tiết. Sau khi có kết quả, cậu ta sợ hãi cực độ, bởi vì từ trước tới giờ cậu ta chưa từng nghĩ bệnh tình của mình là nghiêm trọng đến thế. Nhưng lưng Tiểu Như không bị chuyện này mà tỏ ra lạnh nhạt với Vương Kiệt. Trái lại, cô càng tiếp xúc với cậu ta thường xuyên hơn. Hơn nữa, lần nào cũng hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cậu ta. Điều này khiến Vương Kiệt hiểu lầm rằng Tiểu Như có tình cảm với mình. Vì thế, cậu ta bắt đầu theo đuổi Tiểu Như. Nhưng sau một thời gian, Vương Kiệt dần hiểu đó. Tiểu Như cố tình tiếp cận cậu ta cũng chỉ vì bản thân cô ấy. Hơn nữa, người cô ấy tiếp cận không chỉ có mình cậu ta. Vương Kiệt tức giận, nói với Tiểu Như rằng. Nếu phải dùng thân thể của mình để đổi lấy sự qua lại với cậu, với tí tôi tháo chưa từng quen loại con gái như cậu. Từ đó, Vương Kiệt không tiếp tục qua lại với cô ấy nữa, thậm chí còn xóa số điện thoại của Tiểu Như trên danh bạ của mình. Mãi đến tháng trước, trong buổi tiệc kỷ niệm lễ thành lập trường, cậu ta mới gặp lại cô ấy, xin lại số điện thoại và bắt đầu gửi tin nhắn quấy đầy cô ấy. Vương Kiệt không có ác ý gì, chỉ làm muốn Tiểu Như hiểu đó, hình ảnh của cô ấy luôn ở trong trái tim cậu ta và muốn biết Vì sao cô ấy không bằng lòng đón nhận tâm chân tình đó? Nhưng dường như, tiểu như chưa bao giờ quan tâm đến những tin nhắn đó. Dù có hồi âm thì cũng chỉ là những lời hỏi han đơn giản chứ chưa từng nhắc đến những chuyện liên quan đến vấn đề tình cảm. Chỉ có một lần, cô nói với Vương Kiệt rằng, Tôi thực sự không thể đón nhận cậu, bởi vì chúng ta là những người giống nhau, đều không có tương lai. Tôi không muốn làm đỡ thời gian của chúng ta, tôi chỉ muốn học hành thật tốt làm tốt công tác nghiên cứu như thế mới có thể giúp ích cho người nhà của tôi. Từ đó về sau, Vương Kiệt đã dẹp bỏ mọi suy nghĩ riêng tư, chỉ giữ khoảng cách bạn bè với lưng Tiểu Như, không nhắc lại chuyện này thêm lần nào nữa. Trong thời gian này, mãi đến lúc Tiểu Như nói những lời ấy, Vương Kiệt mới nhận ra những điểm tương đồng giữa cậu ta và Tiểu Như. Họ đều có thân thể gầy gò, sau mỗi lần chịu kích động, tim lại có vấn đề, còn kèm theo những chứng thở dốc. Đây đều là những dấu hiệu quả bệnh tim vô cùng nghiêm trọng. Thì ra, cô ấy cũng mắc chứng bệnh giống cậu ta, chẳng trách cô ấy luôn giữ một khoảng cách nhất định với các nam sinh, nhưng lại không muốn rời xa họ. Lương Tiểu Như cũng là một nữ sinh bình thường, cô cũng mong muốn có người yêu thương, chỉ là sức khỏe hiện giờ của cô không cho phép cô nói đến chuyện tình cảm. Yêu đương là một quá trình hạnh phúc, nhưng sẽ khó tránh khỏi sự tức giận, kích động. Cô không muốn sức khỏe của mình bị giảm sút vì thế luôn giữ khoảng cách với họ. nhưng qua lời tiểu như, Vương Kiệt biết được một điều rằng trong tim cô ấy đã có hình bóng một người đàn ông, hơn nữa còn yêu người đó vô cùng sâu đậm đến mức chìm đắm trong tình cảm đó. Nhưng từ trước tới giờ, Vương Kiệt chưa từng gặp người đàn ông bí mật này, chỉ thoáng nghe bọn họ nói chuyện điện thoại với nhau thôi. giọng nói của người đàn ông này rất trầm, là chất giọng mà các cô gái rất thích nghe. Tuy chỉ nghe qua chiếc điện thoại lạnh ngắt. Nhưng một người con trai như Vương Kiệt cũng có thể cảm nhận được sức hút của người đàn ông đó. Anh ta nhất định là một người ưu tú thuộc từng lúc thượng lưu. Vương Kiệt đã từng hỏi qua Tiểu Như rằng, người đàn ông đó là ai? Tiểu Như chỉ cười nhạt, trong nụ cười có chút chua xót nhưng không nói gì. Từ nụ cười của Tiểu Như, cậu ta đã nhìn thấy niềm hạnh phúc của cô ấy, đồng thời cũng cảm nhận được nỗi đau mà cô ấy phải gánh chịu. Ở một người con gái, sự hạnh phúc hay không hạnh phúc? đều được thể hiện trọn vẹn trên khuôn mặt. Nụ cười của Tiểu Như tuy rạng ngời, muốn thể hiện niềm hân hoan và hạnh phúc, nhưng cũng không che giấu nổi nỗi thống khổ của cô ấy. Tin nhắn Tiểu Như gửi cho Phương Kiệt đã tiết lộ toàn bộ bí mật của cô ấy. Người đàn ông này nhất định là một nhân vật thành công, đã có gia đình, hơn nữa không muốn qua lại lâu dài với Tiểu Như, chỉ là đang lợi dụng cơ thể non nớt và tâm hồn mềm miếu của cô ấy. Nhưng cho dù bị hắn lừa gạt. Tiểu Như cũng tự nguyện ở bên cạnh hắn, bởi vì cô ấy biết hắn cần cô ấy, tuy hắn không có bất kỳ hứa hẹn nào. Vương Kiệt đã quen với những đau khổ của Tiểu Như, cũng từng vì cô mà phải kiềm nén những giọt lệ cảm thông, nhưng cậu ta không thể làm được gì ngoài việc đứng ở bên ngoài nhìn những giọt nước mắt thương tâm của cô. Sau khi nghe xong câu chuyện này, chỉ có các văn kỳ là không tỏ ra kinh hãi. Anh đầm tĩnh bưng cốc cà phê, mỉ môi nhấp từng ngụm đáng trách. Để từng do tiết lòng kích thích đỏ chém qua thực quản xuống dạ dày. Cát Văn Kỳ, anh thật vô cảm. Lẽ nào anh không thấy xót thương cho Tiểu Như sao? Na Phạm giằng đấy cốc cà phê trong tay Cát Văn Kỳ và lớn tiếng trách móc. Anh là đồ không có tính người. Còn cậu thì có tính người sao? Nếu cậu có tính người, vậy thì bây giờ người đắng để cậu gào thét vào mặt không phải là tôi mà là Vương Kiệt, người đang ngồi đối diện với cậu đó. Cát Văn Kỳ miệt thị cậu nam sinh ngồi trước mặt. Nếu cậu muốn dùng một câu chuyện để tống cổ tôi đi, bởi thì cậu đã sai rồi, tuy câu chuyện của cậu rất lọt tay, đương nhiên trong đó cũng có một số điều là thật, nhưng đây không phải là toàn bộ câu chuyện, cậu đã giấu đi phần quan trọng nhất. Vương kiệt tỏ vẻ hoang măng, cậu ta đã nói tất cả những gì mình có thể nghĩ ra được, không sót chỗ nào. Đương nhiên, cậu ta có chút phóng đại khi nói về tình cảnh hết sức thế tạm của Lương Tiểu Như và sự suy tình của mình, nhưng đó chỉ là cách nghĩ tốt đẹp của cậu ta mà thôi. Cậu hẳn phải biết, người đàn ông đó, nếu không, cậu không thể nắm gió về hắn như trong lòng bàn tay thế này, trừ phi câu chuyện, cậu kể phần lớn là bịa đặt. Cát văn kỳ nhìn chăm chăm vào ánh mắt có phần tránh né của cậu ta, khiến cậu ta có chút lung túng. Tôi, tôi... Vương Kiệt ấp úng không muốn tiết lộ tâm tư của bản thân. Nói mau đi! Nạp hàm không có hứng thú nói chuyện với cậu ta như các văn kỳ, bàn tay siết chặt đập mạnh lên mặt bàn thủy tinh yếu ớt Nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. Tôi, tôi thực sự không quen biết người đàn ông đó, chỉ là có chút phóng đại sự thật. Vương Kiệt cúi thấp đầu, lại một lần nữa thừa nhận sai lầm. Tôi đã nghe thấy tổng như gọi điện cho người đàn ông đó một lần, còn mở di động của cũ ấy và xem qua số điện thoại đó. Các toan kỳ ngẩng đầu, lấy điện thoại ra và hỏi một cách cẩn thận. Số điện thoại đó là bao nhiêu, cậu còn nhớ không? Vương Kiệt suy nghĩ một lúc. Không thể nói một cách chính xác Mấy số đầu tôi không nhớ rõ lắm Nhưng bốn số cuối là 5566 Bởi vì đuôi số điện thoại của tôi cũng như vậy Nên tôi nhớ rất rõ Cát văn kỳ đô chiếu một chút Bốn số cuối quả thực không sai Xem ra người đàn ông này thực sự có vấn đề Bầu trời vẫn âm u Cát văn kỳ nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ Nhớ có điều gì suy nghĩ Na Phạm không quấy đẩy anh ta Vì anh biết, vào thời khắc này, các văn kỳ cần điều trình lại dòng suy nghĩ của mình. Đối với Nà Phạm, việc anh có thể làm vào lúc này chính là quan sát thần sắc của mấy cậu thanh niên trước mặt, chưa biết chừng có thể tìm ra chút manh mối. Vì khả năng ấy là rất nhỏ, nhưng vì muốn lương một từ sớm được an lòng, anh nguyện làm tất cả những gì có thể để giúp làm sáng tỏ vụ án. Tiếng nhạc trong quán cà phê bỗng nhiên bị gián đoạn bởi một màn huyên náo từ đằng xa vọng lại ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía đó, thì ra là mấy cậu thanh niên đang cãi nhau vì một cô gái. Các Quan Kỳ lắc đầu cười nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý quét qua người Hình Sách và Vương Kiệt, giống như nhìn thấu tâm can của bọn họ. Mấy cậu thanh niên khác cũng được ánh mắt ấy của các Quan Kỳ chiếu cố, tất cả đều tỏ ra căng thẳng. Hình Sách và Vương Kiệt không chịu nổi sự tra tấn đó, chỉ đánh cúi đầu, bống răng thấp thỏm không yên. Các Quan Kỳ tiếp tục nhìn bọn họ với vẻ đăm chiêu trong đầu vẫn gổn ngang suy nghĩ. được rồi chúng ta đi thôi. Cát Văn Kỳ bỗng nói với Na Phàm. Na Phàm nhìn anh ta với vẻ khó hiểu. ánh mắt của tên quá nhân này thật kỳ lạ. từ thâm thúy bất chợt đến biến thành bình thản, không đi diễn kịch quá thật đáng tiếc. Nam Phàm khoác áo khoác, đứng dậy và hướng ra cửa. anh nóng lòng muốn biết Cát Văn Kỳ đã phát hiện ra điều gì. xin lỗi vì đã làm phiền mấy cậu. nếu chúng tôi có điều gì cần đến. Hy vọng mọi người sẽ cùng phối hợp với chúng tôi. Các văn kỳ nói lời xin lỗi với dáng vẻ của một quý ông. Không, không có gì. Thành sách mà Vương Kiệt lặp đi lặp lại câu đáp. Tuy bọn họ hy vọng sớm tìm ra hung thủ đã sát hại lương tiểu như, nhưng cũng không mong muốn bản thân bị duyên liếu vào vụ án. Các văn kỳ đưa mắt nhìn bọn họ với vẻ hài lòng, bước ra khỏi quán cà phê, tránh xa đám đông huyền áo. Gió bắt đầu thổi, xé nát vài viên lá xanh. Dường như sẽ nát những năm tháng tuổi trẻ, những đám mây dài đặc đến mức khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Na Phàm nóng lòng muốn hỏi cácă Kỳ về tình tiết vụ án, nhưng thời tiết u ám khiến anh có chút khó chịu. Cái thời tiết quỳ quái này sao mà đáng ghét thế? Cácă Kỳ không quan tâm đến những lời lao bầu của Na Phàm, anh chỉnh lại chiếc ao gió bước đi chậm rãi dáng vẻ chậm tư. thấy các Ban Kỳ không để ý tới mình, Na Phàm nghiêng đầu nhìn sắc mặt anh ta, không nhận ra điều gì dị thường, liền vội vàng hỏi ông chủ cát, cát đại thần tám, anh đến nói câu gì đi chứ? cát văn kỳ nhìn nam phàm với ánh mắt tức giận, kẻ đang đứng trước mặt có bao giờ coi anh là ông chủ đâu, đông chút là to tiếng, chẳng hề có dáng vẻ của một cấp dưới, tuy nhiên cát văn kỳ không so đo điều này, anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Na phàm ngày ngày cứ ngơ ngơ nghịch nghịch, chẳng có tiếng chẩn gì, bộ dạng cà lơ phất phơ. Bây giờ, gặp được người con gái mình thích, anh ta muốn thể diện nhưng lại không lấy đâu ra thực tài, khiến người ta tin tưởng và nghe theo. Nam Phạm gượng cười, gãi đầu, mỗi lần các văn kỳ nhìn anh như thế này, dường như đều muốn lên lớp về tư tưởng chính trị cho anh. Tuy văn kỳ đã lên lớp cho anh đến lần thứ N, nhưng lần nào anh cũng nghe tay trái, cho ra tay phải. Vì vậy, việc cát văn kỳ hận rèn sắt không thành thép đã trở thành thúc cửa miệng của anh ta. Nhưng lần này không giống như thế. Bởi vì người chết là em gái vượt của Lương Bộc Tử, cứ nghĩ đến dáng vẻ thương tâm của Lương Bộc Tử, trong lòng Na Phạm lại rơi lên cảm giác chua xót thương cảm, khiến anh không biết phải làm sao, cứ quẩn quanh không tìm ra lối thoát trong đối đau của cô. Cát Văn Kỳ ngoảnh đầu, tiếp tục tiến lên phía trước, hoàn toàn không thèm đếm sửa đến thái độ của Na Phạm. Na Phạm thấy anh ta không nói chuyện, đánh biết điều nuốt lại những lời định nói ra bàn nãy. Cát Văn Kỳ vẫn bước đi thong rong. Na Phạm lúc đầu là bám đuôi anh ta, sau đó vai kể vai sóng bước, rồi cuối cùng lại thành ra phải vừa đi vừa đợi. Các vân kỳ vẫn nhận nha, dường như đang suy nghĩ điều gì, cũng có vẻ nhưng muốn cố ý chung người Na Phạm. Do vẫn chưa lặng, phù chung đến từng người trên phố, anh ấy đều đi lại với dáng vẻ bội bá, trục chốc lại có một ánh mắt lãng đáng hướng về phía họ, kèm theo về mặt châm biếm. Hai người họ giống như một cặp bệnh nhân vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần cứ rằng ra như vậy, anh không nói, tôi cũng không nói. cuối cùng, nạp phàm không thể nhẫn nại thêm nữa. trong mắt anh, cát văn kỳ chính là một con người không bình thường. cứ tiếp tục dây dưa như vậy, đến lúc chết già, cát văn kỳ cũng sẽ không nhận thua. ông chủ cát, cát tổng, anh có chỉ thị gì, xin hãy nói ra. nạp phàm ban này cát văn kỳ, khuôn mặt đầy vẻ nịnh nọt, ngay tiếng gọi cũng thể hiện rõ tôn ti trên dưới. Khuôn mặt của Cát Vân Kỳ vẫn không chút thay đổi, anh chỉ bước nhanh hơn. Con người Nam Phạm, nếu không phải vì em gái của Lương Mộc Tử bị sát hại, nếu không phải vì Lương Mộc Tử là người con gái anh ta thầm yêu sâu đậm, thì cho dù bầu trời sụp đổ, anh ta vẫn bình chân như vậy, cứ như một kẻ du thủ du thực, với tư cách là đồng sự và cấp dưới trong công việc, đồng thời cũng là bạn của anh. Na Phạm không thể được coi là ưu tú, nói gì đến việc là người cầu tiến. Muốn thay đổi anh ta, quả là vô cùng khó khăn. Chính vì các văn kỳ đã tìm ra tầm quan trọng của lương mục tử trong lòng Na Phạm, nên mới nhân cơ hội này để giúp anh ta lột xác, ngột lừa toàn bộ tính tình lười nhắc từ trước đến giờ của anh ta. Na Phạm khó khăn lắm mới bắt kịp các văn kỳ, anh ta lại đột nhiên đi chậm lại. ai trà, tôi phát điên mất. Anh dứt khoát dừng lại. Anh cảm thấy có gì hạnh ho thì cứ đi một mình đi, tôi phải đi tìm hiểu về vụ án. Na Phạm cuối cùng cũng đã nói ra lời trong lòng mình. Cát Văn Kỳ không có ý dừng này. Chuyện này còn có ý nghĩa hơn việc tìm hiểu về vụ án. Thấy Cát Văn Kỳ rứt cuộc cũng lên tiếng, trong lòng Na Phạm bắt đầu cảm thấy hứng khởi. Chỉ cần Cát Văn Kỳ mở miệng là mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Na Phạm không có tâm tư suy nghĩ về những ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Cát Văn Kỳ. Điều anh quan tâm nhất bây giờ chính là những nhận định của Cát Văn Kỳ về vụ án này. Bước tiếp theo, chúng ta nên làm gì? Làm gì đây? Các văn kỳ vẫn hỏi Na Phạm với thái độ khác thường. còn có thể làm gì bây giờ? Một đống hổ lốt mà. Các tận! Các đại gia à, trước đây tôi có chỗ nào không phải. Xin đại nhân anh đừng do đó tính toán, bỏ qua cho tôi đi. Tôi đảm bảo, về sau nhất định sẽ chỉ tuyết lệnh anh. Từ trước đến giờ, Na Phạm chưa từng ăn nói khung nốm như vậy trước mặt các văn kỳ tất cả những điều này đều là vì người con cái yêu đôi đó. Vân kỳ thấy tình hình đã vào đúng quỹ đạo, bệnh nhân cơ hội hỏi, cậu có giữ lời không? Nam phàm vỗ ngực, nam tử hán đại trưởng tu nhất ngôn cứu xuất tứ mãn nan truy. nhìn thấy nam phàm hăng hái thể tốt, Catpân kỳ tạm thời tin tưởng anh ta, xem ra sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại, có thể thay đổi một con người lời nhắc bẩm sinh như nam phàm vì anh không biết rõ tình yêu trong trái tim Na Phạm suốt cuộc có được Lương Mục Tử đáp lại hay không, nhưng ít nhất, Na Phạm đã muốn thay đổi, chỉ mong sau cuộc thay hồn đổi sắc này, anh ta có thể có được tiền đồ sáng lạn, gặt nái được thành quả của ái tình. Những bài học về chính trị, tư tưởng đã có vẻ dư thừa, Gạt Văn Kỳ muốn đi tặng vào chủ đề sau khi suy xét trước sau, anh nói. Hãy nói ra quan điểm của cậu về vụ án Lương Tiểu Như. Nga Phạm im lặng một chút, không phải anh không muốn nói, mà là không biết nên bắt đầu từ đâu. Những gì điều tra được, anh đều đã nói với Cát Văn Kỳ. Nói ra quan điểm của mình về toàn bộ vụ án này, chỉ tổ khiến anh bị Cát Văn Kỳ đánh giá là nông cảm. Vì thế, anh dứt khoát nói năng thận trọng, đưa mắt nhìn Cát Văn Kỳ với vẻ e dè. Cát Văn Kỳ trừng mắt nhìn anh, lộ rõ vẻ tức giận, bố mạnh lên bảo vai anh một cái. Cậu còn lời hơn cả hồi trước ngay trước dù sao, cậu cũng còn có thể nói những lời vô nghĩa. Bây giờ thì đến nói cũng chẳng buồn nói nữa. Na Phạm bị thần tái vào giọng điệu nghiêm chỉnh của các văn kỳ, chọc cho bật cười, đành nói ra những lời trong lòng mình. Tôi sợ nói sai, sẽ phải hứng chịu đòn đà kích tàn nhẫn của anh. Bây giờ, tôi nói gì cũng phải có căn cứ, chứ không nói những lời vô nghĩa nữa. Đây chính là phẩm chất cao quý mà tôi học được từ anh đấy. Các Vân kỳ hương vua tay, giang hiệu cho Na Phạm, Dừng ngay những lời tân bức mình, chẳng thèm để ý tới lời ngon tiếng ngọt của Na Phàm. Có bản lĩnh huyên thuyên thì lo chuyện của lưng mục tử đi. Các văn kỳ chọc Na Phàm. khuôn mặt của Na Phàm từ đỏ chuyển sang trắng, người tinh mắt, chỉ cần lít nhìn sẽ nhận ra ngay đó là biểu hiện của sự yêu mến nhưng lại không tự tin. Cái đó hay là chúng ta thảo luận một chút về việc điều tra vụ án đi. Na Phàm có phần ngượng ngập. Các vân kỳ thật biết đánh trúng vào điểm yếu của người khác. Anh cảm thấy ngoài trời rất lạnh. Những lời nói của các vân kỳ cũng lạnh vô cùng. Điều quan trọng nhất là lòng tự tin của anh cũng đã lạnh đến mức đóng băng.